Chương 4 Phương pháp giải quyết triệt để các vấn đề về da Năm 40 tuổi, tôi đã trải qua cuộc khủng hoảng của lành da Nhưng mỗi ngày, tôi dành hết tâm huyết để chăm sóc và tất cả các vấn đề đều biến mất Phòng tránh và khắc phục các vấn đề về da Dù có khoát lên người chiếc váy đẹp đến mấy, mà cơ thể quá gầy hay quá béo thì sẽ mang lại cảm giác không hề hòa hợp một chút nào. Và tất nhiên, không thể xem là ăn mặc đẹp được. Tôi vẫn thường nói, lớp biểu bì chính là trang phục tự nhiên của con người, và cũng giống như việc mặc lên người một chiếc váy không phù hợp, dù có bôi loại kem đắt tiền thế nào đi nữa. Nếu lớp chân bì nâng đỡ, lớp biểu bì và cơ mặt không được khỏe mạnh hay tình trạng sức khỏe không tốt, thì cũng không thể nói là người có làn da đẹp được. Chăm sóc già không có nghĩa là chỉ chăm sóc riêng lớp biểu bì, mà cần phải chăm sóc một cách toàn diện. Bởi chỉ có vậy thì làn da của bạn mới có thể đẹp lên. Nói một cách đơn giản, bằng cách vận động các cơ tương ứng của cơ thể, bạn sẽ phòng ngừa được sự lão hóa và nếp nhăn trên da. Và nhờ vào các phương pháp chăm sóc da, bạn có thể phục hồi được những phần đã lão hóa hoặc có nếp nhanh. Ví dụ như làn da bị chảy xệ không có nghĩa là chỉ lớp biểu bì trên cùng gặp vấn đề, mà còn do cơ mặt bị yếu đi, không thể chống đỡ cho da được nên da bị xệ xuống như vậy. Khi ấy, nếu chỉ bôi các loại kem dưỡng sẽ không thể giải quyết vấn đề, mà da đang gặp thay vào đó bạn phải chăm sóc da vận động cơ đồng thời quản lý sức khỏe bản thân nếu nỗ lực thực hiện tất cả những việc này chắc chắn các vấn đề về da sẽ nhanh chóng biến mất như phép màu vậy phương pháp xử lý các vấn đề về da cải thiện từ bên trong cơ thể thức ăn và dưỡng chất bổ sung Nước khoáng, rau xanh, hoa quả tươi Đó là những thứ không thể thiếu đối với tôi hàng ngày Để có làn da khỏe đẹp Cần phải bổ sung các chất khoáng đặc biệt là Vitamin C, E, Canxi Ngoài ra hãy dùng các thực phẩm chức năng nữa nhé Chăm sóc bề mặt da, mỹ phẩm và massage da mặt Làm sạch da với sữa rửa mặt Giúp da căng mịn bằng lotion mask Tẩy lớp rừng da Tẩy lớp sừng già đều là quá trình chăm sóc lớp biểu bì. Luôn giữ cho da sạch sẽ và mềm mại sẽ có tác dụng loại trừ chất cặn bã cũng như vết thầm nám. Chăm sóc từ bên trong da Essence Da bị chảy xệ hay các vết nhăn hàng sâu hơn là do lớp chân bì hoạt động chưa đủ hiệu quả. Khi ấy cần dùng dưỡng da để chăm sóc lớp chân bì này. Hãy sử dụng các loại dưỡng da có tác dụng làm trắng khi da có vết thâm và bổ sung dưỡng chất cho các sợi collagen và elastin trong da tại những vùng bị chảy xệ lão hóa. Làm săn chắc cơ mặt Bài tập làm đẹp da và massage lớp chân bì Nếu không được tác động thường xuyên, cơ mặt sẽ bị yếu dần đi, đặc biệt là vùng da quanh mắt và trán sẽ dễ chảy xệ hơn dẫn đến việc hình thành các nếp nhăn. Cần kết hợp vận động cơ mặt với chăm sóc da thường xuyên để từ đó làm giảm phù nề và các nếp nhăn. Bài tập làm đẹp da Chuyên khoa thâm nám Từ từ mở rộng miệng ra để tạo một khuôn mặt cười trong vòng 5 giây. 2. Nâng khuế miệng lên và đếm từ 1 tới 5. ba nhẹ nhàng bỏ tay ra để cơ mặt quay trở lại trạng thái ban đầu làm 3 lần dù cùng có tên gọi chung thế nhưng thầm nám được chia làm hai loại khác nhau một loại có màu đậm và gốc ở sâu trong da còn loại kia nằm ở vị trí nông hơn ngay trên bề mặt da hơn nữa nguyên nhân gây thầm nám cũng rất đa dạng ngoài yếu tố tác động bên ngoài là ti tử ngoại ra còn có thể là do bệnh tật căng thẳng hoặc muộn trứng cá để lại dù là loại nào đi nữa bạn cũng đừng nên bỏ cuộc mà hãy cố gắng chăm sóc tận gốc để loại trừ chúng một cách triệt để Dù có mất bao nhiêu năm đi nữa, nếu kiên trì trong thời gian dài thì nhất định các vết thâm nám sẽ mờ đi. Hơn nữa, việc phòng ngừa cũng rất quan trọng. Đối với da mà nói, tìa tử ngoại chẳng có lợi ích gì cả. Từ khi tốt nghiệp phổ thông cho tới tận bây giờ, tôi luôn tìm đủ mọi cách để tránh tiếp xúc với tìa tử ngoại. Mỗi khi ra khỏi nhà, tôi đều cố gắng vượt qua sự lười biến Và sử dụng các loại kem có chứa UV để tránh tạo ra các vết thâm nám Cùng với việc chăm sóc da, vận động cơ, làm đẹp da cũng rất có hiệu quả Đặc biệt đối với những vùng dễ bị thâm nám như trán Cần phải được tác động nhẹ nhàng và kích thích cơ chế tái tạo da mới 1. Vết thâm nám đậm và có gốc sâu 2. Vết thâm nám nông và mờ 1. Vết nám sâu và đậm Lousin Mask và mặt nạ làm trắng da, dưỡng chất có chứa vitamin C. đối với các vết nám sâu và đậm, việc sử dụng bộ dưỡng da 3 cấp độ để giúp chăm sóc từ gốc là rất quan trọng. Đầu tiên, sử dụng miếng dưỡng da Lousin Mask để tạo ra đường dẫn thấm hút tới tận lớp chân bì bên trong. Sau đó, sử dụng mặt nạ làm trắng da, hút phần gốc của vết nám cũng như các sắc tố melanin lên bề mặt da và cuối cùng sử dụng dưỡng chất có chứa vitamin C để đẩy các sắc tố melanin này ra ngoài Lousin Mask để dưỡng lớp da trên cùng sau đó sử dụng mạch nạ làm trắng da để hút các sắc tố melanin lên trên bề mặt da Nhỏ một ít dưỡng chất có chứa vitamin C lên bông tẩy trang và đắp trực tiếp lên mặt để đẩy các sắc tố melanin ra ngoài 2. Vết nám nông và mờ Closing mask và mạch nạ làm trắng da Đa số các vết nám mờ ở gần bề mặt da đều xuất hiện do da bị bắt nắng đột ngột, căng thẳng hoặc bệnh tật gây nên Do vậy là các vết nám được hình thành ở khu vực khá nông, nên chỉ cần sử dụng bộ dưỡng da 2 cấp độ là có thể xử lý được. Tuy nhiên, đối với những vết nám đột nhiên xuất hiện không rõ nguyên nhân, bạn cần lập tức xin tư vấn của bác sĩ. Dùng lotion mask để dưỡng lớp da trên cùng. Sử dụng mặt nạ làm trắng da để hút các sắc tố. Bài tập làm đẹp da Chuyên khoa nếp nhăn Khép hờ mắt trong 5 giây Giữ nguyên và đếm tới 5 Từ từ Quay trở về trạng thái ban đầu Làm 3 lần Khi có tuổi Việc da xuất hiện các nếp nhăn Là điều hết sức tự nhiên Nếu ở độ tuổi trung niên Mà ai đó lại không hề có vết nhăn trên mặt Tôi mới thấy Kỳ cục Chắc chắn là họ đã bơm cái gì đó lên mặt rồi Suy nghĩ một cách tích cực thì việc có nếp nhăn hoàn toàn không phải là một điểm trừ trên khuôn mặt Mà ngược lại còn là đặc điểm rất riêng của người đó Ngược lại nếu lừa chăm sóc da và cứ để da lão hóa thì chắc chắn cũng không đẹp rồi Những ai vẫn đang lừa chăm sóc da của mình hãy nhanh chóng làm ngay đi nhé Hơn nữa bài tập chống chảy xệ cũng có tác dụng ngăn ngừa nếp nhăn đặc biệt là phần cơ vòng quanh mắt. Nếu cứ để nguyên như vậy, sẽ rất dễ bị chảy xệ. Nhưng nếu để tầm chăm sóc phần cơ này thường xuyên, bạn sẽ giữ được vẻ trẻ trung cho đôi mắt. Hãy thực hiện bài tập này kết hợp với các bước dưỡng da nhé. 1. Nếp nhăn dưới mắt 2. Vết chân chim 3. Nếp nhăn sâu ở chán giữa hai mắt và khóe miệng 1. Nếp nhăn dưới mắt Kéo rộng các nếp nhăn và bồi kem dưỡng. Nếp nhăn dưới mắt, trong tiếng Nhật được gọi là nếp nhăn Chirimen, tên một loại hoa tiết phải truyền thống, là vô số các đường gấp mỏng manh xuất hiện ở khu vực quanh mắt. Các nếp nhăn này thường nằm theo nhiều hướng khác nhau, vì thế đối với các nếp nhăn nằm dọc, hãy dùng một tay để kéo theo chiều ngang, và đối với nếp nhăn nằm ngang thì kéo theo chiều dọc và dùng ngón trỏ của tay còn lại cẩn thận bồi kèm dưỡng mắt hoặc tinh chất dưỡng da chuyên sâu vùng mắt. Kéo rộng nếp nhăn ra và bôi kem vào vùng chân mắt. 2. Vết chân chim Cân bằng độ ẩm và lượng dầu trên da. Vết chân chim là các nếp nhăn ở đuôi mắt, thường xuất hiện khi da thiếu ẩm và thiếu dầu. Hãy dùng kem dưỡng ẩm vào buổi sáng, và kem bổ sung dầu dành riêng cho mắt vào buổi tối Bạn cũng có thể dưỡng dầu và dưỡng ẩm cùng một lúc vùng da quanh mắt thường rất nhạy cảm nên hãy dùng một tay để cố định da và bồi kem dưỡng theo hướng từ ngoài vào trong dùng đầu ngón trỏ kéo căng các nếp nhăn ở đuôi mắt dùng ngón giữa của tay còn lại nhẹ nhàng chấm nhẹ kem dưỡng lên dùng tay ấn nhẹ và cố định phần đôi mắt dùng ngón tay áp út của bàn tay còn lại vuốt kem giữa nhẹ nhàng từ đôi mắt lên khóe mắt 3 nếp nhăn sâu ở chán ấn đường và khóe miệng trước tiên hãy đánh bay các nếp nhanh các nếp nhanh sâu ở trên chán giữa hai mắt hay khóe miệng khiến người khác có cảm giác bạn đang rất mệt mỏi nếp nhăn Ở những khu vực này thường hằng rất sâu Vì vậy cần phải bắt đầu từ việc xử lý chúng trước tiên Nếu thực sự để tâm đến việc xóa bỏ những nếp nhăn này Thì hiệu quả sẽ khác biệt hơn hẳn so với việc chỉ vô thức bôi kem dưỡng lên da Dùng ngón tay nhẹ nhàng bấu Hai bên phần nếp nhăn Nằm ngang trên trán theo chiều dọc Dùng tay vuốt sang hai bên Cùng chiều với các nếp nhăn. Dùng ngón tay nhẹ nhàng bấu lấy các nếp nhăn dọc ở giữa hai mắt theo chiều ngang. Dùng tay vút ngang sang hai bên để giảm các nếp dọc. Dùng ngón tay bấu lấy các nếp nhăn dọc ở khóe miệng theo chiều ngang. Vút theo phương ngang để làm mờ các nếp nhăn dọc. Bài tập làm đẹp da Chuyên khoa sạm da 1. Hơi há miệng, kéo căng phần da dưới mũi và rút cầm dưới lại phía sau 2. Đưa mắt nhìn lên trên, sau đó nhẹ nhàng đẩy mí mắt dưới lên để khép mắt lại 3. Trở về trạng thái ban đầu, thực hiện 3 lần Chiếc khăn mặt trắng tinh khi dùng nhiều lần sẽ ngã sang màu vàng ố và làn da của chúng ta cũng vậy. Khi có tuổi sẽ sạm đi một cách tự nhiên. Khi tuổi tác ngày càng lớn, màu huyết dịch cũng thay đổi và việc chuyển hóa chất cũng kém đi khiến các chất cặn bã bị tích tụ lại trên da. Thêm vào đó, bề mặt da cũng có thể bị sạm bởi ma sát vì những nguyên nhân này làn da sẽ mất đi vẻ trắng sáng vốn có. Bài tập làm đẹp da sẽ giúp lưu thông máu tốt hơn ở vùng quanh mắt, giảm quần thâm. Ngoài ra, đối với những vùng da bị sạm, bạn cũng có thể dùng biện pháp chăm sóc thải độc da, làm sạch và làm trắng da để cải thiện, và cần tuyệt đối tránh cạo mạch hoặc dùng khăn giấy lau mạnh trên da. Ngoài ra, mất ngủ, stress, ăn quá mặn, hút thuốc lá cũng là những nguyên nhân gây sạm da, Cần phải điều chỉnh lối sống hàng ngày để có làn da trắng sáng. 1. Sạm toàn khuôn mặt 2. Sạm một phần 3. Mắt quần thâm 1. Sạm toàn khuôn mặt Tuyệt đối tránh ma sát hay tác động mạnh lên da. Mỹ phẩm sót lại trên da sẽ dẫn tới hình thành sắc tố và gây nên sạm da. Vì vậy cần thực hiện cẩn thận bước làm sạch da, sử dụng khăn giấy để tẩy trang hay cạo mặt liên tục sẽ kích thích cơ chế tự vệ của da và khiến nó dày lên. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sạm da, nên tôi khuyên các bạn chỉ nên dùng bông cốt tông ẩm để lau nước mắt hay mồ hôi và không nên cạo mặt. Cần cẩn thận làm sạch da mỗi tối Dùng miếng bông tẩy trang ấm Để lau các chất bẩn Miếng bọt biển Cũng có thể làm xước da Gây sạm da Nên không nên dùng nó Không nên cạo mặt Làm cho da bị kết ứng Đây cũng là nguyên nhân gây nên sạm da 2. Sạm một phần Bổ sung vitamin C Và dưỡng chất làm trắng da Vùng da xung quanh mắt mỏng và có ít tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi nên thường hay bị sạm da Điều quan trọng khi chăm sóc da là cần sử dụng kết hợp nhiều loại dưỡng làm trắng da như lotion mask mặt nạ làm trắng và dưỡng chất có chứa vitamin C trong thực đơn hàng ngày cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin C dưỡng bề mặt da bằng lotion mask Dùng miếng bông cốt tông tẩm dưỡng chất có chứa vitamin C cho những vùng da sạm. 3. Mắt quần thâm Thúc đẩy lưu thông máu và massage xa huyệt bạch huyết. Nguyên nhân khiến mắt bị thâm quần là do thiếu ngủ hoặc ăn quá mặn. Các loại kem dưỡng da đều khó có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng nếu thúc đẩy lưu thông máu và mát xa huyệt bạch huyết sẽ giúp tăng cường đào thải các chất cặn bã và xử lý các vết quần thâm mắt một cách hiệu quả. Hãy thực hiện các bước mát xa huyệt bạch huyết xem trang 48 thường xuyên nhé. Mát xa để giúp các huyệt bạch huyết hoạt động hiệu quả và lưu thông tốt hơn. Nên tránh xa thức ăn có nhiều muối. Bài tập làm đẹp da Chuyên khoa da chảy xệ 1. Ngửa mặt lên trần nhà 2. Thè lưỡi ra hết mức có thể 3. Đếm từ 1 đến 5 4. Giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên và rút lưỡi về 5. Từ từ quay trở lại trạng thái ban đầu Thực hiện 3 lần Đối với dân văn phòng hay phải cúi xuống nhiều những người ít cơ hội nói chuyện với người khác hay những người vận động không đều hai bên cơ thể cần hết sức lưu ý vì các bạn rất dễ bị chảy sệ da mặt hoặc xuất hiện hai cầm Nguyên nhân sệ da là vì các cơ đỡ cho phần da đó đã bị yếu đi và tình trạng này không thể khắc phục bằng những biện pháp chăm sóc bề mặt da thông thường Vì thế các bạn nên thực hiện các bài tập làm đẹp da hoặc bài tập A-E-I-O-U Những bài tập này đòi hỏi bạn phải mở rộng miệng hết cỡ từ đó vận động toàn bộ cơ mặt giúp lưu thông các huyệt bạch huyết lưu thông máu và khiến mặt trở nên thon gọn hơn đồng thời bạn cũng cần kết hợp với việc sử dụng các gói dưỡng da nữa Trong trường hợp của tôi khi để ý thấy da mình có biểu hiện chảy xệ tôi thường cố gắng hết sức để kéo khuôn mặt lên Và trong những lúc như thế, tôi nghĩ cũng sẽ rất có hiệu quả nếu bạn liên tục tự nhũ với bản thân, hãy nâng nó lên, nâng lên nào. 1. Chảy xệ da vùng cổ 2. Chảy xệ da vùng má 3. Chảy xệ da vùng khóe miệng 1. Chảy xệ da vùng cổ Dùng kem dưỡng da cổ để lấy lại làn da săn chất. Cho kem dưỡng da cổ ra tay và dùng ngón tay giữa ấn vào hõm nhỏ sau tai, tuyến sau tai, đặc biệt là phần huyệt bạch huyết dưới cổ, sau đó lần lượt dùng tay phải để massage cổ bên trái và tay trái để massage cổ bên phải. Trong lúc massage, cần kết hợp vuốt theo hướng xuống phía xương quay xanh để đẩy các chất cặn bã đi. Dùng ngón tay để giữa ấn liên tục vào phần huyệt bạch huyết sau tai ấn và đẩy các chất cặn bã về phía xương quai xanh 2. Chảy xệ vùng má tạo thói quen sử dụng mạch nạ và thực hiện động tác clip up cần chăm sóc phần da chảy xệ ở má theo 3 bước đầu tiên dùng lòng bàn tay ôm trọn lấy phần má và dùng tay đẩy má lên phía trên ít nhất một ngày 10 lần. Đây được gọi là động tác lip up, nâng lên. Sau đó đắp mặt nạ. Thông thường bước này sẽ có tác dụng ngay lập tức. Cuối cùng là bài tập vận động a e i o u giúp làm săn chắc các bó cơ ít được sử dụng. Dùng lòng bàn tay ôm lấy toàn bộ phần má và đẩy lên. Mở rộng miệng và tập phát âm thật to các chữ a E, I, o, U. 3. Chảy xệ da vùng khóe miệng. Dùng ngón tay kẹp và đánh tan vùng da chảy xệ Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp lấy vùng da bị chảy xệ ở khóe miệng và kéo lên. Dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út kéo dãn những nếp nhăn dọc ở phía trên môi do da quanh miệng bị chảy xệ Thêm vào đó để kiểm tra xem. bên mặt trái hay phải đang bị chảy xệ bạn có thể dùng biện pháp nụ cười Piro Piro Smile hà khóe miệng xuống chú ý cắn chặt răng ở những chỗ có nếp nhăn sâu dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp khóe miệng và nâng lên dùng đầu ngón tay ấn và kéo dãn các nếp nhăn dọc ở phía trên môi khép miệng lại và giữ nguyên tư thế đó kiểm tra Bên chảy xệ bằng phương pháp nụ cười piro tức là vẫn khép môi nhưng kéo khuế miệng sang hai bên. Kích thích vận động các cơ xung quanh miệng bằng cách luyện phát âm to rõ các chữ A, E, Y, O, U. Bài tập Làm đẹp da kiên khoa khô da 1. Khép môi lại và kéo khuế miệng sang một bên 2. từ từ kéo các cơ mặt ở bên đó lên 3 nhắm mắt ở bên mặt đang được kéo lên lại 4 giữ nguyên tư thế và đếm nhẫm từ 1 đến 5 5 từ từ quay trở lại trạng thái ban đầu 6 làm tương tự đối với bên mặt còn lại thực hiện 3 lần người ta nói rằng 90 trăm cơ thể trẻ sơ sinh là nước Nhưng tỷ lệ này ở người lớn chỉ là 70%. Nước là thành phần vô cùng quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Khi già đi, chúng ta thường bị giảm chiều cao, trồng nhỏ bé hơn và xuất hiện nếp nhăn. Nguyên nhân chính là bởi cơ thể chúng ta bị mất nước. Ở tuổi càng cao, chúng ta càng dễ bị khô da. Ở vùng chữ T, nếu trên da có lượng dầu vừa đủ thì không đáng lo ngại, nhưng... Nếu lấy tay sờ vào, thấy khô ráp thì bạn cần hết sức lưu ý. Những khi da bị khô như vậy, cần tập trung cấp ẩm cho da bằng các sản phẩm dưỡng ẩm dạng nước hoặc kem. Điều này không chỉ giúp làm giảm hiện tượng khô da mà còn có tác dụng ngăn ngừa vết nhăn nữa. Ngoài ra, một lý do nữa khiến da mất đi độ ẩm là do quá trình chuyển hóa và trao đổi chất kém. Hãy cùng thực hành các bài tập làm đẹp da để cải thiện quá trình này nhé! 1. Khô toàn bộ da mặt 2. Khô từng vùng, mắt, mũi, miệng 3. Khô da toàn thân, tay, cùi, chỏ, đầu gối 1. Khô toàn bộ da mặt Cần cân bằng độ ẩm và lượng dầu trên da Trước hết phải tạo đường dẫn dưỡng chất cho da Và sau đó bổ sung chất dinh dưỡng Cũng như lượng dầu cần thiết thay vì bôi kem ngay Một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng khô da là do rửa mặt quá nhiều và quá kỹ khiến cho da mất đi các chất dưỡng ẩm cần thiết. Đối với những người đang thường xuyên rửa mặt hai lần nên thay đổi thói quen sàng sử dụng sữa rửa mặt cho lần đầu sau đó xả lại với nước. Sử dụng lotion mask để dưỡng lớp da bề mặt. khi ấy Các chất dưỡng ẩm sẽ thẩm thấu được vào sâu trong da. 2. Khô từng vùng Chăm sóc da bằng essence Đối với những phần da đặc biệt dễ bị khô như vùng quanh mắt hoặc trên chán, cần sử dụng các loại dung dịch dưỡng da chuyên sâu để cung cấp dưỡng chất cho da từ bên trong. Tôi khuyên bạn nên sử dụng dạng gel hoặc tinh chất để đảm bảo sự cân bằng về lượng nước và lượng dầu ở các vùng da khác nhau trên bề mặt. Ngoài ra, có thể sử dụng mật ong để dưỡng ẩm cho môi khi bị khô. Chất dưỡng ẩm ngấm sâu vào tận trong da. Khi môi bị khô và thô ráp, dùng mật ong để bôi cũng có thể tăng khả năng giữ ẩm cho môi. 3. Khô da toàn thân Cần chăm sóc da quanh năm. Bạn nên chăm sóc da toàn thân mỗi tuần một lần bằng cách sử dụng kem tẩy da chết và kem dưỡng thể. Sau khi tẩy da chết, bồi kem dưỡng từ bàn tay tới khỉu tay và dùng màn bọc, bọc lại. Đối với những người dễ bị khô da vùng khỉu tay hay đầu gối, nên nhỏ một chút tinh dầu thơm, aroma oil và buồn tắm để dưỡng ẩm cho da. Nên tẩy da chết và thải độc đàn thân định kỳ, bồi kem dưỡng ẩm lên mu bàn tay và cả cánh tay. Nhỏ một chút tinh dầu, aroma oil và buồn tắm cũng có tác dụng dưỡng ẩm cho da. Dùng màn bọc để bọc lại Sẽ giúp các dưỡng chất thẩm thấu vào da tốt hơn Phủ lục Chúng tôi có cái buổi thực hành Trên chương trình huấn luyện chăm sóc da Chuyên nghiệp tại nhà Để giúp cho các anh chị em Có thể thực hành một cách thuần thuộc Những kỹ năng và thao tác chăm sóc da Cũng như massage, cơ mặt như thế nào để giảm nhăn một cách hiệu quả Liên hệ để đăng ký khóa học Tại số điện thoại hotline 097-224-1987 Hoặc 039-770-7777